Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi. Trên kênh độc truyện Tri Dậu, chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc, 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, tập an tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 9 của câu chuyện Chồng là người tình của mẹ, được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Đang vô cùng hào hức quý vị ơi bởi vì tình tiết của câu chuyện này càng ngày càng gay cấn. Sau khi mà trải qua bao nhiêu sóng gió, thì ngày hôm nay chàng trai tên là Gia Khiêm Và cô gái tên là Hạ Thu đã đến được với nhau. Và hai người này đã có trái ngọt. Trái ngọt là gì? Quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết trong tập truyện này nhé. Và tâm an cũng xin bật mí cho quý vị một uh, tình tiết vô cùng là gai cấn. Đó chính là cô gái Mộng Cúc đã quay trở về. Và cô ta đã đối mặt với Hạ Thu. Mộng Cúc là ai? Hạ Thu có phải là con gái của Mộng Cúc hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết trong tập truyện này. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên...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 Tôi vào bệnh viện rồi tìm đến phòng của Minh Tú Hôm qua đến Nên là hôm nay tôi đang còn nhớ phòng cô ta lúc đến hành lang tôi thấy một người đi phía trước Sau đó thì mở cửa vào hẳn bên trong Tôi nhớ hình như đây là người Tôi đã sơ ý đụng chúng Hẳn là y tá làm việc ở đây Và đến khám cho Minh Tú không chừng Nhưng sao càng nghĩ Tôi lại càng thấy người này rất quen Đúng rồi Đây chẳng phải là cô em họ của Minh Tú sao Tôi nhớ hồi trước cô ta có mời tôi dự sinh nhật Và tôi đã gặp người này, minh Tú giới thiệu là em họ của mình. minh Tú điều trị ở ngay bệnh viện cô em họ mình làm luôn. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Tôi đến trước cửa phòng, do dự một lúc, mở cửa định bước vào. Nhưng vừa mới hé mở ra, thì nghe được bên trong vọng ra tiếng nói. Là em đây, chị không cần phải già vờ nữa. minh Tú tưởng là ai nên nằm im giả vờ ngủ, nghe tiếng của Lan Khuê thì liền mở mắt. cơm làm chị hết cả hồn. Minh tú lật đật ngồi dậy đi đến ghế sofa và ngồi xuống. chuyện của chị chắc là bác sĩ kia kiến miệng rồi cô đúng không em? chị cứ yên tâm đó là người gì bên mẹ của em. dù sao chị phải giả có thai và bị xảy như thế. đó là chuyện của chị. em đừng có hỏi nhiều. cũng cảm ơn em bởi vì em đã giúp chị. Minh tú nhân cơ hội mình tươi tháng rồi tự làm ngã để có cái thai. Và sau đó có cớ để xảy thai Và cũng đổ oan cho hạ thu hại mình Một mỗi tên mà chúng đôi nhãn cô may kế hoạch thành công Là nhờ cô ta vào đúng bệnh viện mà Lan Khuê làm Lúc được đưa vào cấp cứu Mình Tú đã xin gặp Lan Khuê Và nhờ cô em họ mình giúp đỡ Mình che giấu đi tất cả mọi tội ác May mắn bác sĩ phụ trách Là bà con bên mẹ Lan Khuê Nên mọi chuyện mới được chót lọt Mình là chị em với nhau Nên chị không cần phải cảm ơn Mà chị cũng không làm gì. Nằm lại hai ba hôm, để khỏi bị nghi ngờ, rồi có thể xuất viện ra về. ừm phải về chứ, ở trong đây bức bối quá. chỉ phải dáng chứ, thôi, em đi làm việc đây. ừm em đi đi. Tôi thật không ngờ Minh Tú lại thủ đoạn đến như vậy. Cả việc giả mang thai đến việc xảy thai, khiến cho tôi luôn tự trách về đứa bé, dù bản thân tôi không làm gì. Trong lòng mang theo sự giận dữ, chờ cô em họ Minh Tú đi khuất. Tôi liền mở cửa bước vào Mình tú tưởng là Lan Khuê quay lại Ai ngờ người vào chính là Hạ Thu Mày đến đây làm gì Mày hại con tao mất đi Bây giờ mày còn vác mặt đến đây Đúng là đồ mặt dày Không biết ai mặt dày Tôi không ngờ <cười> Cô ấy ngay cả mang thai giả Cô cũng làm được Còn cố tình tự ngã để mà đổ thừa cho tôi làm sẩy thai Thực ra cô đâu có thai Mà có Làm sao mà xảy được Đúng là chuyện hoang đường Mình tú sắc mặt trắng bệnh Tại sao hạ thu lại biết kế hoạch của cô ta Xong mình tú vẫn chối Cô vừa nói cái gì thế hả Chuyện tôi xảy thai Chẳng phải bác sĩ đã thông báo rồi sao Chả nhẽ đấy là giả Tôi thật không ngờ đến bây giờ Cô ta lại còn chối được Đứng ở bên ngoài Tôi đã nghe cô và em họ của cô Nói hết ra rồi Nên cô đừng có chối Mà tôi cũng ghi âm lại rồi Minh Tú liền đi nhanh đến định giật lại điện thoại của Hạ Thu nhưng không được như ý muốn. Còn tôi lúc này nắm chắc chiếc điện thoại trong tay. Muốn lấy đâu có dễ dàng như vậy. Còn khốn kìa, mày đưa điện thoại cho tao. Mình Tú nhào đến, Hồng lấy chiếc điện thoại để thủ tiêu nhưng mà Hạ Thu cũng không để cô ta được như ý. Hai bên rằng co quyết liệt. Lúc này cánh cửa mở ra do Mình Tú đang hướng mắt về phía cửa nên thấy ông Quốc và bà Kim Thoa đến. Liên giả vờ ngồi phịch xuống sàn, khóc lóc, làm ra vẻ đau đớn. Cô hại chết con của tôi rồi. Cô còn muốn cái gì? Muốn tôi chết, cô mới hà ra. cô đúng không? Tại sao cô ác thế hả? Chúng ta đã là bạn của nhau cơ mà. Tôi vô cùng bất ngờ tại sao Minh Tú đột nhiên lại nói như vậy. Thì quay lại thấy ông Quốc và bà Kim Thoa. Cô còn đến đây làm gì? Hại cháu nội của tôi còn chưa đủ hay sao? Kìa thím... Xin hai bác giúp con, con đau quá. Tôi chưa kịp nói gì thì Minh Tú cắt ngang lời nói của tôi, không để cho tôi nói nữa. Cô ta đúng là gian xảo. Bà Kim Thoa tiến đến chỗ tôi, giơ tay lên định tát tôi thì tôi đã chụp lại và nói ngay. Thím không có quyền đánh con. Tôi vùng tay của bà ta ra và nói. Trước khi đánh người, thím nên tìm hiểu rõ mọi chuyện, đừng có định kiến với con rồi không biết phân biệt đúng hay là sai. Bây giờ Cô còn định dạy đời tôi đấy à? Ông Quốc lúc này mới lên tiếng Hạ Thu Chú nghĩ hành động của con là sai rồi Dù sao Minh Tú cũng là người đáng thương Khi nó vừa mất đi đứa con Hạ Thu không hề sai Có chẳng ấy, là chú bị kẻ gian che mắt mà thôi Sa khiêm bước vào và nói như vậy Sau đó đến bên Hạ Thu Ôm lấy cô hỏi Em có sao không? Họ có ước hiếp em không? Chồng xuất hiện ở đây khiến tôi rất bất ngờ song tôi cũng rất vui Em không sao Ông Quốc nhìn Gia Khiêm và lên tiếng Gia Khiêm Có lẽ chuyện này Cháu vẫn chưa tưởng tận nên mới nói như vậy Nhưng mà cháu tin vợ cháu Ông Quốc trước giờ luôn nề phục Cũng như coi trọng Gia Khiêm Không phải chỉ vì giao tình của hai nhà Mà còn vì tính cách năng lượng trong công việc của anh song lần này Ông lại nghĩ khác Trước giờ chú rất khâm phục tài năng Cũng như cách giải quyết công việc của cháu Nhưng mà riêng việc này chú nghĩ rằng Cháu cần phải xem xét cho kỹ Chú không trách gì hạ thu Nhưng mà việc vợ mà con làm Không có đúng Vậy chú nói cho cháu biết Vợ cháu đã làm gì Ông Quốc nhìn về phía Minh Tú Ông không thiên về bên nào Nhưng chuyện Minh Tú mất đi đứa bé Thật sự là rất tội Bà Kim pha lúc này mới lên tiếng Cậu xem lại vợ của cậu đi Nó hại Minh Tú xảy thai Còn bây giờ lại vác mặt đến đây gây chuyện Không để cho Minh Tú được yên Bình Tú nãy giờ vẫn im lặng Mặt đầy nước mắt làm ra vẻ mình là người bị hại Giờ được ông Quốc cùng với bà Kim Thoa nói đỡ Lại càng đắc ý trong lòng Nhưng thấy ra khiêm sưng là chồng của Hạ Thu Thì cô ta lại càng thêm ganh tị Và càng căm ghét Hạ Thu Vì sao số của cô ta lại tốt như vậy Có thể lấy được một người chồng tướng mạo xứng lôi vừa lứa Lại còn có tiền Còn cô ta thì khốn đốn chật vật, toan tính từng bước. Tôi nghe lời vu khống của bà Kim Thoa, không thể nào chịu được. Nếu như Minh Tú bị xảy thai thật, tôi còn ái náy vì tội cho đứa bé. Nhưng thật sự cô ta không mang thai, mọi chuyện chỉ là một vờ kịch mà cô ta tự dựng lên mà thôi. Minh Tú, cô ta không hề có thai. Bà Kim Thoa cùng với ông Quốc nghe xong thì sường sốt, ai cũng hướng đến nhìn Minh Tú, còn Minh Tú lúc này sợ hãi. Nhưng cô ta vẫn cố chối Mày đừng có dựng chuyện để hại tao Mày hại chết con của tao đã đành Giờ còn muốn đặt điều cho tao à Hạ thu, tại sao mày ác như vậy hả Bà Kim Thoa lúc này cũng chen vào Bác sĩ cũng bảo Minh tú xảy thai Chuyện rành rành ra như vậy Mà cô nói rằng Minh tú không có thai là sao Sợ tội Cũng không nên nói như vậy chứ Có chồng bên cạnh làm chỗ dựa Nên tôi chẳng cần phải e dè ai nữa Người dựng chuyện đặt điều phải là cô chứ Có đúng không Minh Tú Chính cô giả vờ mang thai Rồi kêu em họ mình làm y tá ở đây Mua chuộc bác sĩ điều trị Để nói cô bị xảy thai Cô tưởng chuyện mình làm Không ai biết hay sao Mày đừng có ngậm máu phun người Mày nói mua chuộc bác sĩ Vậy thì bằng chứng đâu Tôi lúc nãy chỉ hù dạ Minh Tú Là mình có ghi âm cuộc nói chuyện của cô ta Và em họ của mình mà thôi Nhưng bây giờ cô ta đòi bằng chứng Thì tôi lại không có Không có chứ gì Bà Kim thoa thấy hạ thu không nói gì Thì bà lên tiếng mỉa mai Sao cô lại im lặng rồi Nói thì ai mà chả nói được Nhưng mà có những chuyện Cô dựng lên cũng quá đáng sợ Cô nghĩ ai cũng mưu mô như cô sao Kiệt thím gia khiêm lúc này ôm chặt lấy hạ thu Rồi nói nhỏ lên tai của cô Để anh Tôi nghe chồng nói như vậy Thì im lặng Gia Khiêm lúc này hướng đến ông Quốc. Con nghĩ rằng chú nên xem qua cái này. Gia Khiêm lấy ra tờ chứng minh, tờ siêu âm của Minh Tú là giả. Ông Quốc bàng hoàng. Chuyện này, mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đây. Để cháu đưa một người vào đây, thì mọi chuyện sẽ rõ. Gia Khiêm hướng đến phía cửa và nói. Bà vào được rồi. Cánh cửa mở ra. Bác sĩ điều trị cho Minh Tú khép nép đi vào với bộ dạng sợ sệt. Minh Tú thấy như vậy Thì mặt cắt không còn giọt máu Cô ta lắp ba lắp bắp Bác bác sĩ Người bác sĩ này không dám nhìn đến Minh Tú Bà ta đứng run lầy bầy trước mặt gia khiêm Lúc này anh nói Chuyện là như thế nào Bà nói rõ ra đi Nếu như cố tình nói sai Thì tự hiểu hậu quả Ông Quốc không hiểu gì hỏi ngay Mọi chuyện là sao Chú cứ nghe bà ta nói Thì chú sẽ rõ Bà còn không nói đi. Thật ra tôi nói dối bệnh án của Minh Tú vì con bé Lan Khuê nó nhờ tôi giúp. Nói dối bệnh án là sao? Chuyện Minh Tú xảy thai tất cả đều là giả vì Minh Tú không hề có thai. Cái gì? Không hề có thai? Bà Kim Thoa sững sốt trước điều mình vừa nghe chuyện Minh Tú đến nhà bà ngoài mặt không phản đối vì đó là quyết định của ông Quốc. Hơn hết bà ta vẫn nghĩ đến đưa bé. Dù sao cũng có thể là cháu nội của mình Khi đứa bé mất thì bà ta cũng đau buồn không kém Giờ biết được sự thật bản thân bị lừa dối Bà ta vô cùng tức giận Bà tiến đến chỗ Minh Tú Cô dám lừa gạt gia đình của tôi Làm cho tôi qua hôm nay buồn bã Vì cứ nghĩ đến đứa cháu tội nghiệp Cái thứ lòng dạ xảo quyệt như cô Tôi là tôi phải đánh chết cô Bà Kim Thoa nắm lấy tóc của Minh Tú mà đánh Còn Minh Tú thì chịu đau Khóc năn nỉ Xin bác tha cho con Tại con quá yêu anh Hạo Dân thôi à Yêu? Cô yêu con tôi hay yêu tiền của nó Cái thứ người hám lợi như cô Tôi nhìn thấu từ đầu rồi Chỉ do cô nói cô mang thai con của Hạo Dân Nên chúng tôi mới cho cô ở lại Nhưng thật không ngờ Bị cô lừa Cô xò mũi chúng tôi Nghĩ đến là tôi lại không thể nào Nuốt trôi được cục tức này Mình tú không thể nào chịu được mà vùng trà Cô ta gỡ tay bà Kim Thoa Rồi dùng sức đẩy mạnh bà ta ra Bà đánh đủ rồi đấy Bà đánh nữa thì đừng có trách tôi Mày làm gì tao Tao sẽ kiện mày ra tòa Vì tội lừa đảo Cho mày ngồi tù Minh Tú nghe như vậy thì hoàng sợ xuống nước Kìa bác Con biết lỗi rồi Bác bỏ qua cho con lần này đi ạ Bà Kim Thoa hứa lên mà không thèm nhìn đến Minh Tú liền tiến đến chỗ ông Quốc và cầu xin Xin bác tha cho con Con biết sai rồi Ông Quốc cũng vì lòng tốt thương người Ông ta còn định để hạo Dân cưới Minh Tú Vì một người con gái bụng mang dạ trở rất tội nghiệp Nhưng ông không ngờ Bản thân của ông bị lợi dụng Quá thất vọng Cô đúng là một người quá mưu mồ Vì cô mà tôi hiểu nhầm Hạ Thu Lúc này ông Quốc mới nhìn qua Hạ Thu và lên tiếng Còn cho chú xin lỗi Vì có những lời không phải với con Dạ không có gì đâu chú Dù sao chú cũng bị người ta lừa Minh Tú đến đường cùng, lại quay đến chỗ của Hạ Thu và Nài Nì. Hạ Thu, dù sao tao với mày cũng là bạn. Thật xin mày, nói giúp tao một tiếng. Nhìn Minh Tú lâm vào bước đường này cũng hơi tội nghiệp cho nó. Nhưng đó là điều mà cô ta chúc lấy. Mà một người như cô ta chưa hẳn là đã biết hối lỗi. Nên để cô ta nhận quả báo vì những việc mình đã làm, may ra cô ta mới sửa đổi được. Tôi nghĩ rằng cô nên chịu sự trừng phạt. Vì những gì mình đã gây ra, để cho cô phải nhớ mà rút ra bài học cho bản thân mình. Đừng nên trông chờ vào người khác, cô phải cố gắng nỗ lực để đạt được thứ mình muốn, thì cô mới biết quý trọng nó. Mình Tú không còn biết nhờ ai nữa, ngồi phịch xuống sàn với vẻ mặt suy sụp, chỉ vì tham vọng của bản thân mà cô ta tự đẩy mình vào trong bóng tối, không có lối thoát. Để giờ đây phải chịu sự trừng phạt từ chính những việc mà mình đã làm. Tôi lúc này nhìn qua chồng tôi. Mình về thôi anh. Ừ. Cả hai vừa đi đến cửa thì ông Quốc lên tiếng. xa Khiêm mà Chú xin lỗi. Chú không có lỗi với con, mà là với vợ con. Nhưng mà khi nãy cô ấy đã nói chú, cũng bị người khác lợi dụng. Cho nên con nghĩ rằng khi nhìn nhận hay phán đoán sự việc hay bất cứ ai, chú cần phải cẩn trọng hơn nào. Nói xong anh ôm lấy hạ thu rời đi Còn ông Quốc nghe những lời gia khiêm nói Thì ngộ ra rằng Từng tuổi này mà ông còn bị người khác lừa Đúng là chuyện nực cười nhất Hơn nửa đời làm người của ông Ông ta cũng đi sau đó Còn bà Kim Thoa thì rất ghét Minh Tú Sau đó bà cho người bắt cô ta Vì tội lừa đảo Còn người bác sĩ cùng em Của Minh Tú thì chịu kỷ luật của bệnh viện Tôi theo chồng ra khỏi bệnh viện Lúc ngồi vào xe tôi mới hỏi anh Chuyện của Minh Tú, làm sao anh biết được hay vậy? Anh có cái gì mà không biết? Anh nói cho em biết đi, làm sao anh có được bằng chứng siêu âm của cô ta là giả, còn bắt bác sĩ khai ra mọi chuyện? Gia khiêm làm tất cả mọi việc cũng vì hạ thu, anh nắm lấy tay của cô. Thì anh không muốn vợ mình phải chịu oan ức, càng không để người khác hãm hại. Bởi vậy tối qua, khi nghe em nói, anh đã cho người điều tra, cũng như đe dọa cái bà bác sĩ đó. phải khai ra mọi chuyện tôi nghe xong thì trong lòng vô cùng cảm động không ngờ chồng vì tôi mà âm thầm làm nhiều chuyện như vậy tôi kiếp trước không biết đã làm được việc tốt gì mà kiếp này để tôi gặp được chồng tôi cảm ơn anh chồng yêu của em ngốc giữa vợ chồng với nhau em đâu cần phải nói lời cảm ơn thay vì nói ba lời khách sáo đó em dùng hành động lại hay hơn nhiều ấy hành động á hành động gì Dạ khiêm đưa tay chỉ lên mặt mình và cười nói Còn tôi thẹn thùng khi hiểu ám chỉ của chồng Tôi từ từ đưa môi đến gần Chỉ định hôn lên má của chồng một cái thôi Ai ngờ chồng để tay cố định phía sau đầu tôi Rồi dùng môi bao phủ lấy môi tôi mà mút mát Tôi cũng đáp trả lại chồng Cả hai cùng chiền miên trong nụ hôn sâu mãnh liệt và kéo dài trong xe dần thay bằng những hơi thở đứt quãng Đến một lúc khi chồng rời khỏi môi tôi Anh cười và nói tiếp. Chán thật, em chả có tiến bộ gì cả. Anh đang chê em đi à? Không có, ai mà dám chi vợ. Anh nói như vậy, để tập luyện cho vợ thêm ấy mà. Này, anh đừng có mặc cơ hội. Có sao? Em còn không hiểu rõ bản chất sói già của anh à? Thế em là con thỏ non, ngây thơ à? Chứ sao nữa, anh không thấy em đáng yêu dễ thương thế này à? Thế mà anh toàn ăn hiếp em. Anh yêu em, chứ ăn hiếp em bao giờ? Anh còn chối, em mệt. Chẳng còn chút sức mà anh còn không tha cho em Rõ ràng lúc đó em cứ ôm lấy anh Mà bảo anh ơi anh ơi Này này anh không được nói nữa Chuyện như vậy mà nói thẳng ra như thế à Tôi đưa tay biệt miệng chồng lại Không cho anh nói nữa Cả chuyện chăn gối mà chồng tôi nói trắng ra như vậy Đúng là không chịu được Ở đây chỉ có anh và em Dù vậy cũng không được nói Xấu hổ chết đi được Nhìn mặt cô vợ nhỏ đỏ ửng lên Thế ra khiêm hiểu rằng cô vợ mình đang xấu hổ Nên không chọc kẹo cô nữa. Bây giờ anh đưa em về nhé. Sực nhớ đến tay bị bỏng của chồng, tôi liền cầm lên mà xem. Sao thế? Tay nào của anh bị bỏng, em xem nào. Gia khi không ngờ cô vẫn nhớ đến chuyện này. Đưa bàn tay phải ra, ngón trỏ đang còn tỏ. Anh nói với vẻ mặt làm nũng. Đây này vợ, đến bây giờ đang còn đau lắm. Ghé bảo tiệm thuốc, em mua thuốc bôi cho nhé. Tự nhiên đi nấu cháo làm gì không biết. Thì anh nấu cho vợ anh ăn Nhưng mà anh bị thương thế này Em lại tự trách mình đấy Em bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu cho anh Đây chỉ là vết thương nhỏ Anh yêu em Anh muốn tự tay mình chăm sóc cho em Hạ thu à Già khiêm ôm lấy cô vào lòng Đối với cô dù nói bao nhiêu lời yêu anh Cũng không thấy đủ Cô gần như trở thành một phần sinh mệnh của anh Hôm nay tôi đến thăm bà nội Hà Trong phòng tôi đang bóp chân cho bà Thì bà nói với tôi Bà đúng không ngờ, cái con bé đấy, nó lại làm ra những chuyện lừa dối mọi người trong nhà như thế. Điều bà không chấp nhận là nó lại hãm hại, vô oan cho con. Chuyện cũng qua rồi mà bà, bà đừng nghĩ tới, ảnh hưởng tới sức khỏe à. Hài, con ấy, đúng là một cô gái tốt. Cũng may phát hiện sớm, ấy, chứ không ấy, không biết nó bày trò ra, để mà làm gì trong ngôi nhà này nữa. Dạ vâng, đúng là may mà bà. Bà gia khiêm không chăm sóc tốt cho con à? Bà nhìn con chả thấy mập mạp tí nào. Nếu ở bên đấy không đủ gạo, thì cứ qua đây, qua nhà bà ăn cơm. Không có đâu bà, chồng con rất thương con. Tại cơ địa của con không mập được cái chứ. ốm như thế này, làm sao mà có sức sinh con? Hay bà kêu người, bốc thuốc bổ cho con uống nhé. Nhắc đến thuốc bổ, tôi lại nghĩ đến lần trước, uống thuốc của mẹ chồng. Xem một tí là tôi đi theo ông bà và ông vải. Thôi thôi, thôi bà, con không hợp với thuốc. Sao? Tại người con là thầy Hàn, khó uống thuốc lắm mà. Thế thì bây giờ phải dáng ăn uống nhiều, mà gia khiêm nuôi con không được rồi. Tại sao lại để con đi làm thế này? Hôm nào gặp bà phải mắng nó mới được, cả cái bà đặng nữa. Làm sao lại để con dâu mình cực khổ thế này được? Đi làm là tôi muốn, chứ mẹ chồng với chồng tôi không hề đồng ý. Ý bà nội nói như vậy lại khiến cho tôi áy náy. Không phải đâu bà, là do con xin mẹ chồng với chồng con, cho con được đi làm. Chưa cả hai đều không muốn con đi. Thế tại sao con không ở nhà, đi làm làm gì cho cực? Mà cái bà đặng này, nhà thì giàu có, con tiêu mấy đời cũng không hết được đâu. Ở nhà con thấy buồn lắm, con chỉ thích đi làm thôi. Ôi giời, đúng là có cái sở thích chả giống ai cả. Nghe bà nội Hà nói tôi chỉ biết cười, bà nói đúng. Người ta hầu như muốn được ở không để hưởng thụ Nhưng tôi lại ngược lại Mà mỗi người mỗi khác không thể nào gộp chung được Ở nhà bà nội Hà chơi một lúc Tôi xin phép đi về Tôi ghé qua câu lạc bộ Do chỉ lo sổ sách Nên tôi không cần ngồi cả ngày ở bên đó Mọi việc có giao linh và a mạnh trông coi Tôi hoàn toàn yên tâm Tôi đến thì không thấy hai người kia đâu Chắc bận trên lầu Nên tôi bước vào phòng làm việc của mình Lúc này trước cửa câu lạc bộ có một chiếc xe vừa mới dừng lại, từ trên xe một chiếc giày cao gót vừa đặt xuống, sau đó là một bóng dáng của một người phụ nữ bước ra, nhìn vào phía trước mặt và nói: "Cuối cùng thì mình cũng quay về nơi thuộc về mình rồi." Mấy mồ sổ ra để xem, tôi nghe tiếng cửa mở, tôi nghĩ chắc là giao Linh, tại em ấy hay vào phòng tôi để trò chuyện nên tôi nói không cần gõ cửa. Ngước mặt lên tôi thấy là một người phụ nữ lạ mặt, nhưng thoáng quen giống như tôi đã nhìn thấy từ rất lâu. Tôi chưa kịp lên tiếng hỏi, thì người này đã cất tiếng trước. Cô là ai vậy? Mộng Cúc nhìn thấy Hạ Thu trong phòng làm việc của mình, có chút kinh ngạc. Hơn nữa nơi đây gần như thay đổi hoàn toàn so với lúc cô ta còn làm việc ở đây. Còn tôi, nhìn người phụ nữ với vẻ đẹp kiêu sa trước mặt, nhưng hình như có vẻ lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Chị tìm ai ạ? Tôi hỏi cô trước cơ mà. Tôi thấy người này hơi bất lịch sự Tự tiện vô đây chẳng khác nào chỗ của mình Mà nhìn mặt có vẻ không hề hiền Tôi rời khỏi bàn làm việc Đi đến ngồi xuống đối diện Đây là chỗ của tôi Chị tự tiện vào đây không hỏi Là không có phép lịch sự rồi mộng Cúc nhìn về Hạ Thu sò xét Chỉ là một cô gái vắt mũi chưa sạch Mà dám lên mặt với mình Cô ta cười lớn Chỗ của cô Tôi cho cô nói lại Cô là quản lý ở đây, còn đây là phòng làm việc của tôi. Còn chị là ai? Tôi không biết. Xin mời chị ra dùm, để tôi còn làm việc. Quản lý ở đây sao? Mộng Cúc nghe vậy thì sững sốt, sắc mặt có chút khó coi. Tại sao cô đi chưa được bao lâu mà Gia Khiêm đã tìm người thay thế? Trả nhẹ muốn tống cô đi thật. Ngoài Hà Nội, cô đã cố gắng sắp xếp mọi việc đâu vào đó để trở về, vốn muốn dành bất ngờ cho Gia Khiêm. nhưng không nghĩ là phát hiện ra những chuyện này. Hạ Thu! A Mạnh đẩy cửa vào định đi tìm cô, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Mộng Cúc. Ơ, chị Hai, chị về khi nào vậy? Tôi mới về. Hình như ở đây không có tôi. Thì thay đổi hết thì phải. Tôi nghe A Mạnh gọi người phụ nữ này là chị Hai. Tôi hỏi ngay. Anh Mạnh, đây là ai vậy? Đây là chị Mộng Cúc, quản lý trước kia ở đây. Tôi nghe vậy thì nhớ ra lần đầu vào đây là nhìn thấy bức ảnh của một người phụ nữ treo trong phòng. Thì ra là người này sao? Anh tìm em có gì không ạ? À? à, Giao Linh có gọi đồ ăn. Định gọi em ra ăn cùng. Vậy anh với Giao Linh cứ ăn trước đi. Ừ. A Mạnh nhìn Mộng Cúc và nói. Em xin phép. A Mạnh ra ngoài rồi mới nghĩ tại sao Mộng Cúc lại trở về đột ngột như vậy? Trước đây khi cô còn làm quản lý, Hầu như ai cũng sợ áp lực không giống như bây giờ Từ khi có Hạ Thu Nơi đây gần giống như một gia đình Mọi người vui vẻ hòa đồng với nhau À mạnh quá hiểu con người Mộng Cúc Vốn không đơn giản Nên anh càng lo lắng cho Hạ Thu Trong phòng lúc này Mộng Cúc cần một lời giải thích Nên đã gọi cho Gia Khiêm đến Nhưng mà anh lại không bắt máy Khiến cho cô ta càng thêm bực tức Tôi nghĩ dù sao cũng từng là quản lý ở đây Nên tôi cũng giới thiệu Em là Hạ Thu Rất vui khi biết chị Cô đừng có giả vờ Cô nói đi Cô đã làm cách nào Để khiến cho gia khiêm cho cô Làm quản lý ở đây Chị nói gì em không hiểu Cô đừng có giả nai ỉ mình có chút nhan sắc Định quyến rũ gia khiêm chứ gì Tôi đây không cho phép Ai có ý tiếp cận anh ấy Tôi nghe lời chị ta nói mà không hiểu Nhưng cái cách chị ta nói giống như đang ghen vậy Trong khi đó Là chồng của tôi cơ mà Tôi xem chị là người lớn Để nói chuyện đàng hoàng, chị đừng được nước làm tới. Dù trước đây chị có làm quản lý ở đây, thì chị cũng nghỉ rồi. Và bây giờ, tôi mới là quản lý ở đây cơ mà. Cô tưởng mình là ai, mà lên mặt với tôi, cô có biết tôi là ai không? Chị là ai tôi không cần biết. Mộng Cúc nghe xong thì cười lớn. Nói cho cô biết, tôi là bạn gái của ông chủ ở đây. Cô nghĩ mình là ai, mà thay thế tôi. Tự mình soi gương lại đi. Chị ta nói gì, là bạn gái của chồng tôi sao? Cô sợ rồi chứ gì? Hừ, khôn hồn thì cuốn gói, cút khỏi đây. Tôi trở về rồi thì nơi đây không cho phép, một đứa như cô có mặt ở đây. Nói xong mộng cúc đứng lên rời đi. Cô biết ra khiêm đang tránh mặt mình, nên muốn đi tìm anh để hỏi rõ mọi chuyện. Cô bỏ công bỏ sức ra để giúp anh. Thế mà ở đây, anh tìm người khác thay thế. Cục tước này, cô ta nuốt không trôi. giao linh nghe à mạnh nói mộng cúc trở về thì lo lắng làm ở đây dưới sự quản lý của mộng cúc cô cũng như những nhân viên khác đều rất sợ cô ta chỉ khi có hạ thù thay thế thì mọi người mới cảm thấy được thoải mái nhưng chứng kiến mộng cúc đối với những nhân viên không theo quy tắc thì đều xử phạt vô tình cho nên giao linh lo cho hạ thu sợ mộng cúc không để yên cho cô nhìn thấy mộng cúc rời đi giao linh liền đến tìm hạ thu Vừa mở cửa ra thì thấy Hạ Thu ngồi thất thần mà còn khóc rất to. Lo lắng, Giao linh chạy đến. Chị ơi, chị sao thế? Có phải bà ta làm gì chị không? Không biết tại sao khi nghe chị ta nói rằng, chị ta là bạn gái của chồng tôi, trái tim của tôi lại nhói đau. Nó gần như bóp nghẹt, khiến tôi không thể nào thở được. Nước mắt cứ như vậy mà tuôn trào. Giao linh thấy Hạ Thu không nói gì thì lại càng lo lắng. Chị nói cho em biết đi. Bà ta ức hiếp chị à Có cái gì Chị cứ tìm ông chủ để nói chuyện Bà ta ý mình có quan hệ với ông chủ Nên cứ lộng quyền ở đây Đã đi rồi Không biết tại sao lại trở về Em nói người đó và ông chủ Có quan hệ với nhau là sao Lúc bà ta còn làm quản lý ở đây Em có đôi lần thấy bà ta với ông chủ Có cử chỉ thân mật Mọi người ai cũng nói bà ta là người tình của ông ấy Mà có như vậy Thì đã sao chỉ được ông chủ cho Lêm làm quản lý cơ mà. Bà tao có tư cách gì về đây mà dành với chị chứ? Cả Giao Linh cũng nói quan hệ mờ ám của cả hai người. Không lẽ giữa chồng tôi và chị ta là mối quan hệ đó? Nếu là trước đây tôi không có tư cách gì để ghen tuông, nhưng giờ đây với thân phận làm vợ, cũng như đối với người đàn ông mình yêu, biết chuyện người phụ nữ khác dây dưa, thì làm sao tôi có thể xem như không có chuyện gì? Tôi tưởng nghĩ, Người như chồng tôi làm gì có phụ nữ bên ngoài Nhưng thời gian qua bên cạnh Cũng như yêu nhau Thì tôi gần như tin tưởng Rằng chồng tôi phóng túng Tôi từng nghĩ người như chồng tôi Làm gì không có phụ nữ bên ngoài Nhưng thời gian qua bên cạnh Cũng như yêu nhau Tôi gần như tin tưởng chồng tôi không phóng túng Mọi thứ giờ đây gần như sụp đổ Tôi thất vọng vô cùng Cứ như ai đó đang lấy dao Và cứa vào trái tim của tôi Chị Hạ Thu, chị làm sao thế này? À không có gì Thôi, bây giờ chị phải về Chị không được khỏe ở đâu à? Tại sao em thấy mặt chị xanh sao thế này? Chị không sao Chị về nhà nghỉ ngơi Chắc là khỏe thôi Dạ, thế chị về nhà nghỉ ngơi Ở đây có em với anh Mạnh Lo được rồi Chị cảm ơn Chị về đây Nói xong tôi cầm túi sách rời khỏi câu lạc bộ Đón một chiếc taxi Khi tôi vào ngồi và tôi không biết mình phải đi đâu, về nhà tôi không muốn càng không muốn gặp chồng tôi lúc này tôi cần phải bình tĩnh lại tâm trạng của tôi trước Người lái taxi hỏi tôi đi đâu tôi không biết nên cứ chạy vòng vòng thành phố được một lúc sau anh ta lại hỏi tôi Cô gái à cô muốn đi đâu nãy giờ tôi chạy mấy vòng rồi Chú cứ chạy đi ạ Người tài xế nhìn vào gương chiếu hậu thấy cô cứ khóc thì nghĩ rằng Chắc là cô đang gặp chuyện buồn về tình cảm Rồi trẻ bây giờ đúng là phức tạp Ông không làm gì khác Mà tiếp tục lái xe chạy vòng vòng Nhìn ngoài trời Lúc này dần tối Mà tôi chẳng kịp định hướng được mình sẽ đi đâu về đâu Đến nhà cậu mợ Thấy tôi thế này Lại khiến cậu mợ lo lắng Cuối cùng tôi bảo Chú tài xế bỏ mình xuống bên đường Tôi muốn được đi bộ Còn ra khiêm về phòng làm việc Khi nghe điện thoại Thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Mộng Cúc Anh xem qua thì cũng không gọi lại Thu xếp rời khỏi công ty Để đến câu lạc bộ đón Hạ Thu Lúc bước ra cửa Bất ngờ có người gọi anh Anh Khiêm Nhìn đến anh thấy là Mộng Cúc Anh có chút bất ngờ khi cô về đây từ lúc nào Mà anh lại không biết Mộng Cúc cố tình đứng ở đây Để đợi anh ra Bởi vì cô biết cô gọi Anh cũng không nghe máy Già Khiêm bước đến gần và hỏi Em về khi nào Sao không nói cho tôi biết Biết rồi anh lại ngăn cấm em về à Tại sao nói vậy À em đùa thôi Tại em muốn dành cho anh sự bất ngờ Nhưng không nghĩ anh lại khiến em bất ngờ hơn Em đến câu lạc bộ rồi sao Nếu em không đến Em đâu có biết lúc em không có ở đây Anh đã tìm được người thay thế em Còn cả căn phòng Thì được đổi khác Em muốn một lời giải thích của anh Vậy là em đã gặp Hạ Thu sao Mộng Cúc không nghĩ rằng Gia Khiêm không hề mày may giải thích điều mà cô đang hỏi mà lại đi hỏi cô gái kia. Điều này khiến cho cô càng thêm tức tối và ganh tị. Tại sao anh hỏi đến cô ta chứ? Tôi đang hỏi em. Anh vì cô ta mà lớn tiếng với em. Gia Khiêm trước giờ anh chưa bao giờ như vậy. Có phải anh động lòng với cô ta rồi hay không? Trước lúc em đi, em đã từng nói gì? Chắc anh còn nhớ chứ? Khi em trở về, em muốn chúng ta phải có sự thay đổi. Tôi nói với em bao nhiêu lần rồi thì em mới hiểu. Với em, ấy, tôi chỉ có thể đáp ứng mọi yêu cầu nhưng riêng tình cảm thì không. Tại sao em mãi không thông suốt? Mà nếu tôi đã động lòng thì thế nào? Đó là việc riêng của tôi. Em không có quyền can thiệp. Nhưng em không cho phép điều đó xảy ra. Em thiêu anh bao lâu nay? Mười mấy năm rồi. Em giúp anh như thế nào? Tình cảm em dành cho anh trước sau như một. Em đến trước. Nó có tư cách gì để cướp anh? Em nhất định. Không để cho nó yên ổn Tiền bạc tôi có thể cho em Những thứ khác thì không thể Tôi cảnh cáo em Đừng có đụng đến cô ấy Nếu không Thì đừng có trách tôi Nói xong gia Khiêm đến xe chờ sẵn Rồi sau đó lên xe Mộng Cúc nhìn theo hai tay siết chặt Nghiến răng kèn két Anh vì nó mà cảnh cáo em sao Nếu như vậy Em sẽ cho anh thấy Mộng Cúc này Nói được làm được Gia Khiêm lúc này ngồi trong xe Lấy điện thoại ra vào gọi cho Hạ Thu Nhưng cô không nghe máy Sự bất an trong lòng càng dâng cao Anh liền gọi đến câu lạc bộ Để xem cô có ở đó không Nhưng không được A Mạnh nói rằng cô đã rời khỏi từ lâu Sau đó gia khiêm gọi về nhà Để xem cô về nhà chưa Thì cũng nhận được một câu trả lời tương tự Càng lo lắng Càng khiến anh mất bình tĩnh Lúc này bên ngoài trời đã tối Anh không biết cô có thể đi đâu Sự nhớ hay cô về nhà cậu mở Gia Khiêm lấy điện thoại Gọi cho ông Trí Lúc này ở nhà ông Trí đang phụ vợ bán chè. Từ khi dọn đến nơi ở mới Việc buôn bán của vợ chồng cũng thuận lợi Ông bây giờ bệnh tình cũng giảm bớt Muốn đi làm Nhưng Gia Khiêm không cho Nên bây giờ ông chỉ phụ giúp vợ Nghe tiếng điện thoại reo Ông dừng tay lại và nghe máy Alo Cậu à, con Gia Khiêm đi à Ừ, con gọi cậu có gì không hạ thu vợ con có về bên nhà cậu không ạ không hạ thu không về mà có chuyện gì gia khiêm sợ ông Chí lo lắng nên anh nói ngay dạ không có gì tại điện thoại cho cô ấy mà cô ấy không nghe chắc hết pin con tưởng hôm nay cô ấy về bên đấy chơi nên con gọi thử con bé nó không về hôm nào hai vợ chồng rảnh qua cậu mợ chơi dạ vâng con tắt máy đi ạ tắt máy xong gia khiêm trầm mặt Bàn tay cầm điện thoại ông nắm chặt, lòng anh nóng như lửa đốt. Lúc này vô tình nhìn ra cửa kính, anh thấy bên đường, trên ghế đá, có bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi. Nhận ra là cô, anh vội vàng xuống xe. Gia Khiêm không nói gì, mở cửa bước ra ngoài, đi đến gần anh nhận ra đúng là cô. Hình như cô đang khóc, vội vàng cởi áo khoác, choàng lên vai của cô, ôm lấy cô vào lòng. Sao em ngồi ở đây? Anh tìm em làm gì? Sao em nói vậy? Em là vợ của anh Anh phải đi tìm em chứ Anh gọi mà em không nghe máy Em làm cho anh lo lắng lắm Có biết không nào? Anh đừng có lừa dối em Em biết hết tất cả rồi Em biết cái gì? Người phụ nữ của anh Tầm bậy. Anh làm gì có người phụ nữ nào? Ngoài vợ yêu của anh chứ Em không tin Hôm nay chị ta đến gặp em Nói cho em nghe Nói cho em biết hết tất cả rồi Dạ kiêm nghe xong thì không ngoài dự đoán Mộng Cúc đã nói gì đó với Hạ Thu Nhìn cô vợ khóc đau lòng Anh không thể nào chịu được Anh buông em ra Anh đi tìm người ta đi Em biết em chỉ là người đến sau Nên không có tư cách để ghen tuông Nhưng mà ở đây Ở đây này Em đau lắm Tôi vừa khóc vừa chỉ tay lên ngực trái của mình Dạ kiêm giữ chặt lấy tay của tôi Và ôm chặt tôi vào lòng Anh buông em ra đi Không được, em là vợ của anh Không lý do gì anh buông ra Càng không cho phép Em nói những lời này Em không muốn nói Càng không muốn để ý đến Dù sao thì đó là chuyện trước đây Nhưng cứ nghĩ đến lời người đó nói Em lại không chịu được Lòng em quặn thắt từng cơn Giống như ai đó đang cắt ra từng nhát Em biết mình ích kỷ Nhưng mà em không muốn chia sẻ chồng em với bất cứ ai Anh có hiểu không Kiều ngoan, đến đi đừng khóc Anh chỉ thuộc về mình em Vợ à Vợ phải tin chồng chứ Tôi cứ như vậy mà khóc trong lòng chồng Đến mức khoảng áo trên ngực của anh Đã ướt vì nước mắt gia khiêm lúc này kéo cô rời khỏi người mình Nhìn thẳng vào đôi mắt của cô Em phải tin anh Em phải nghe anh nói Mộng Cúc đúng là quản lý ở câu lạc bộ trước đây Giữa anh và cô ta không có gì Anh chỉ xem cô ta như một người bạn Ngày xưa cô ta cũng từng cứu mạng anh Nên anh cho cô ta công việc Cô ta làm cho anh cũng mười mấy năm Ngoài quan hệ ông chủ và nhân viên ra Có chẳng ấy, chỉ là có thêm một người bạn tâm giao Trước khi gặp em Thì em cũng biết Anh từng có vợ mà đúng không Câu chuyện về vợ trước của chồng Đôi lần tôi muốn hỏi Nhưng rồi lại thôi Vì đó là chuyện quá khứ Sẵn giờ chồng nhắc đến Tôi cũng muốn nói Em biết Anh và Mỹ Liên quen nhau từ bé Lớn lên và học cùng nhau Cả hai trải qua tình yêu đầu đời rất trong sáng Ra trường anh và cô ấy đính hôn Chờ ổn định công việc Sẽ làm đám cưới Nhưng vì cô ấy đam mê con đường hội hòa Nên đi tu nghiệp Anh cũng chấp nhận chờ đợi Vài năm sau khi Mỹ Liên quyết định trở về Anh đã cố tình chuẩn bị hôn lễ nhỏ Để chào đón Nhưng thật không ngờ ngày đó Lại chính là ngày định mệnh Cướp đi cô ấy Trên đường về xe gặp tai nạn Và cô ấy đã mất trên đường đi cấp cứu. Bao nhiêu dự định phút chốc vỡ tan, ngày hạnh phúc lại trở thành ngày tang lễ. Anh hoàn toàn suy sụp vì ám ảnh chuyện đó. mà anh khép lại lòng mình, cũng như không cho phép bản thân mình quên đi Mỹ Liên. Anh sợ ngày đó lại đến với mình thêm một lần nữa. Cái cảm giác ấy khiến người anh thật sự khủng khiếp. Nhưng từ khi em xuất hiện, em sưởi ấm trái tim bốn lạnh giá của anh. Em cho anh biết thế nào là cảm giác quan tâm lo lắng cho một người Hơn hết Thảo cho anh hy vọng về tương lai Hạ Thu, Em là tia nắng soi sáng con đường tăm tối của anh Anh yêu em Và đó là tình yêu đích thực Tôi nghe xong câu chuyện mà không cầm được nước mắt Không ngờ những gì chồng tôi trải qua Bao nhiêu năm qua chồng tôi phải cô đơn đến mức nào Càng nghĩ Tôi lại càng thương chồng tôi nhiều hơn Tử này có em bên cạnh anh rồi, anh sẽ không còn cô đơn nữa. Em nghĩ chị Mỹ Liên trên trời sẽ chúc phúc cho chúng ta. Em yêu chồng. Cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm. Gia khiêm ôm chầm lấy hạ thu, giờ đây với anh không gì quan trọng hơn cô. Tự nhiên anh lại khao khát được làm ba, có một cô công chúa nhỏ giống như cô, để anh có thể yêu thương cưng chiều và cho con tuổi thơ đầy hạnh phúc. cũng như bù đắp cho cô bởi vì cô từng thiếu thốn rất nhiều bây giờ mình về nhé tôi gật đầu rồi đứng dậy lúc này đầu óc của tôi choáng váng xây sầm mọi thứ trước mắt quay cuồng đột nhiên tôi lại ngã ra và ngất xỉu và cũng may anh đỡ kịp tôi anh lo lắng ôm tôi vào lòng hạ thu em làm sao thế này hạ thu lúc này ở bệnh viện gia khiêm ngồi đợi trước phòng cấp cứu anh vô cùng lo lắng cho cô Một lúc sau thì bác sĩ bước ra gia Khiêm đi nhanh đến hỏi Thưa bác sĩ Vì sao vợ tôi lại ngất như vậy à Chúc mừng anh Vợ anh mang thai được 4 tuần tuổi Chắc do tinh thần chịu đà kích Nên mới bị ngất đi Cũng không có gì nghiêm trọng Nhưng thời kỳ đầu mang thai Người mẹ cần được chăm sóc tốt Với lại tinh thần luôn luôn thoải mái Thì em bé mới khỏe mạnh được Gia Khiêm nghe bác sĩ nói Gần như không dám tin Anh đã được làm ba rồi sao Anh vui mừng nắm lấy tay của bác sĩ Vợ tôi mang thai thật sao Tôi được làm ba rồi sao Cảm ơn Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm Bác sĩ đã quá quen với những tình huống này Khi ai lần đầu hay tin Mình được làm ba đều như vậy Không có gì Xin chúc mừng anh Vợ tôi à, Tôi có thể vào với vợ tôi được rồi chứ ạ Anh có thể vào Chúng tôi sẽ kê toa thuốc bổ cho thai phụ Anh cứ cầm về Và cho vợ uống theo hướng dẫn Tôi biết rồi Cảm ơn bác sĩ Nói xong gia khiêm đến cửa phòng bệnh Đẩy ra rồi nhanh chóng vào trong Lúc này tôi từ từ tỉnh dậy Mở mắt ra nhìn thấy mình Đang nằm trong một căn phòng lạ Chỉ một màu trắng xóa Hình như tôi đang ở bệnh viện Nhớ lại lúc nãy đang cùng chồng về nhà Không ngờ tôi lại bị ngất xỉu Gia khiêm nhìn thấy hạ thu đã tỉnh liền đi đến bên cạnh Nắm lấy tay cô Gương mặt của anh không giấu được sự vui mừng Cảm ơn em yêu Yêu em nhiều lắm vợ à Tôi nhìn chồng thực sự khó hiểu Sao lại cảm ơn em Mà anh đưa em vào bệnh viện à Ừ Tự nhiên em ngất làm anh lo no quá Em ấy từ bây giờ phải nghỉ ngơi Tính dưỡng Không chỉ vì em mà còn vì con của chúng ta Con á Không lẽ Đúng đúng em mang thai rồi Anh sắp được làm ba rồi Anh vui lắm em có biết không Cái cảm giác này đúng là không thể nào dùng từ để diễn tả được. Anh từng nghĩ đến khi mình có một nàng công chúa nhỏ, giống y như em, thì anh sẽ cưng chiều, chẳng khác gì bảo bối. Nhìn biểu cảm trên gương mặt của chồng, lòng tôi lại dạt dào niềm xúc động. Tôi không nghĩ mình đã được làm mẹ. Trong bụng tôi bây giờ là mầm sống nhỏ, đang lớn lên từng ngày. Đó là sự kết tinh từ tình yêu của chúng tôi và chồng. Một hạnh phúc lớn lao đến một cách bất ngờ. Mà tôi không dám nghĩ đến Nhưng nếu là con trai thì sao Không sao hết Con nào cũng là con Anh đều thương hết Tôi mỉm cười Gia đình nhỏ của chúng tôi sắp có thêm thành viên mới Nghĩ đến khi chồng vui đùa bên con Mà tôi không kìm nén được sự hạnh phúc Dạ khiêm cúi xuống Hôn lên đỉnh đầu của Hạ Thu Cái tuổi của anh đến giờ mới có con Thì được xem như là cha giả con muộn Bởi vì vậy cho nên tin này Là một tin đáng mừng cho anh và cả mẹ của anh Bà đã trông mong cháu từ rất lâu Đến bây giờ thì trở thành hiện thực Tất cả đều do cô mang lại Anh tự thấy mình may mắn Khi mà cô bước vào cuộc đời Vốn cô đơn trống trải Chính sự ngây thơ Cùng với tấm lòng lương thiện của cô Đã dần mở cửa trái tim Vốn thường như chai sần cảm xúc Để rồi cô bước vào Khiến cho nó trở nên có sức sống Cùng một tình yêu cháy bỏng mãnh liệt Anh yêu em nhiều lắm Em cũng yêu anh Sau đó gia khiêm làm thủ tục cho hạ thủ xuất viện Lúc tôi định bước chân xuống giường để đi Thì chồng tôi đã bồng tôi lên Kìa, em đi được mà Không được, như thế em sẽ rất mệt Và ảnh hưởng không tốt đến con Tôi thấy chồng lo thái quá Mà không khỏi mắc cười Con còn nhỏ xíu Mệt cái gì đâu Cẩn thận vẫn tốt hơn Nhìn anh đúng là lần đầu làm ba Sao em biết Biểu cảm trên gương mặt anh Lộ hết cả rồi kìa Kệ Tôi nghe như vậy thì không nói nữa Đưa tay vòng lên cổ Rồi tựa đầu vào lòng của chồng Tôi chẳng ham vinh hoa phu quý Với tôi chỉ cần như bây giờ là quá đủ Nhiều khi nghĩ mọi thứ đến với tôi quá bất ngờ Cứ tưởng nó không hề có thật Tôi từ là một đứa bé bất hạnh Cho nên tôi muốn con của tôi Sẽ có được niềm hạnh phúc trọn vẹn Về đến nhà chồng Thì chồng cũng bồng tôi vào Chứ không cho đi Vào đến phòng khách Bà Đặng thấy như vậy thì hỏi ngay Hạ Thu bị làm sao đi à Tôi nghe mẹ chồng nói vậy định trả lời Nhưng mà chồng tôi đã nhanh hơn Vợ con có hơi không khỏe mẹ à Sao lại không khỏe Nói mẹ nghe Thì trong bụng vợ con bây giờ Đang mang cháu cho mẹ Nên là hơi mệt Tôi đưa tay đánh lên ngực của chồng Anh nói cái gì thế Ý của con là Hạ Thu mang thai rồi sao Dạ vâng Mẹ sắp được làm bà nội rồi Lời của Gia Khiêm nói là thật sao hạ thu Dạ vâng thưa mẹ Con cũng vừa mới biết đã Đúng là chuyện mừng nhà họ Đặng chúng ta Cuối cùng điều mẹ mong mỏi Cũng thành hiện thực rồi Thôi để mẹ đi báo cho ba con Cùng với tổ tiên Đặng ra hay tin này Nói xong bà Đặng lật đật lên phòng thờ Tôi thấy mẹ chồng vui như vậy Cũng thấy ấm lòng theo Em thấy bà vui thế nào Em đã lập công lớn cho nhà này rồi đấy Anh cứ nói quá Trong nhà này bây giờ em là nhất Thế anh đang ganh tị à? Thế chả những anh đi ganh tị với vợ con mình Anh còn không biết làm gì Để cảm ơn Vì em lại đem niềm vui lớn cho nhà anh đây Chỉ cần anh yêu thương em Yêu thương con thật nhiều là được rồi Điều đó em cứ yên tâm Với anh Em và con bây giờ là quan trọng nhất Chồng nói Có đúng không? Chồng con nói đúng Con bây giờ không chỉ có mình con Mà trong bụng con là đứa cháu Đích tôn của nhà cả họ này Tôi nhìn mẹ chồng đang từ trên lầu đi xuống Thì vội vàng ngồi ngay ngắn lại Tại lúc này tôi đang ngồi trên đùi của chồng tôi Nên hơi ngại với bà Bà Đặng cũng nhìn thấy Nhưng bà mỉm cười Vì nhìn cả hai hạnh phúc Bà còn mong mỏi gì hơn Hơn hết Hạ Thu lại đang mang thai cháu của bà Hạ Thu này Bây giờ mẹ tính thế này Không phải mẹ bắt ép gì con Nhưng trước đây mẹ cũng nói Khi con có thai, thì mẹ muốn con ở nhà nghỉ ngơi, không đi làm nữa. Nhà này không có thiếu thốn, đến mức để cho con khổ. Hơn nữa, phần sức khỏe của con cũng không được tốt. Mẹ không muốn con vất vả. Với lại, con đang mang thai. Mẹ tính vậy, con và Gia Khiêm thấy thế nào? Tôi thì chẳng dám có ý kiến. Thai còn nhỏ, nên tôi cũng không hẳn là mệt mỏi nhiều. Nhưng tôi biết trọng trách trong người mình rất lớn. Hương hòa của nhà họ, đang trong người của tôi... Tôi không dám tự ý quyết định, có gì sơ xuất, tôi lại ân hận và mang tội với sự kỳ vọng của mẹ chồng và chồng tôi. Dạ thưa mẹ, con thì sao cũng được. gia khiêm cũng có ý không để Hạ Thu đi làm nữa, với lại mộng cúc đã về, sợ cô ta lại tìm đến làm phiền Hạ Thu. Con cũng tính giống mẹ, để vợ con ở nhà dưỡng thai. Thế cứ quyết định như vậy, chờ sau khi sinh cháu, để mẹ trông, lúc đó con muốn đi làm, mẹ không cản. Thôi ra khiêm mà con đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi đi Dạ vâng thưa mẹ con lên phòng Vừa nói xong cả người anh nhấc bổng tôi lên Tôi chưa kịp phản ứng Thì chồng tôi đã bế tôi đến cầu thang Kìa anh để em tự đi Có mẹ ở đây anh lại làm thế Có cái gì đâu Mà đi bậc thang này em sẽ mệt đấy Có thai mà anh cứ làm như em liệt không bằng ấy Anh làm thế này em ngại với mẹ Không có gì phải ngại Mẹ không để ý đâu em đừng lo Giờ với mẹ chỉ có cháu thôi Anh sắp ra rìa rồi Anh đang ghen tị với con đi à Còn gì nữa Cả vợ và mẹ chuẩn bị bị ra rìa Nhìn mặt chồng làm nũng Tôi không nhịn được cười Em đây sắp mất chồng Còn không nói cái gì đây này Già khiêm sợ hà thu nghĩ Đang mang thai rồi Anh đi ra ngoài bậy bà Nên nói với cô Em không được nghĩ oan cho anh Dù em mang thai Anh cũng không bao giờ ra ngoài tìm phụ nữ Mấy chục năm qua không có em Anh vẫn nhịn được đấy thôi Bây giờ chỉ có vài tháng Với anh ấy, chả là gì Biết chồng đang hiểu nhầm ý mình song tôi vẫn muốn thử Nên nói với anh Làm sao mà em tin được Đàn ông các anh bén mồi rồi Tự khắc tìm mồi thôi Dễ gì mà chịu đói Mà ai biết trước được ai, Chắc là trước khi quen em cưới em Anh đã có bao nhiêu người phụ nữ khác Này nhá Em không được nghĩ chồng em như vậy Anh không tự tiện đến mức đó đâu Anh nói thật Lần đầu tiên của anh Anh dành cho em đấy Thật á? Đương nhiên Anh lấy gì chứng minh? Trời đất Sau đêm đó với em Hôm sau cậu nhỏ của anh bị đau rát Anh tưởng đau hư luôn đấy. Mà anh không nói với em thôi Sợ em cười Tôi nghe xong thì cười lớn Còn ra khiêm lúc này Lại có chút xấu hổ Đấy Em xem Em cười anh kìa Bởi vậy lúc đó Anh lại trả nói với em Sợ chồng tự ái Nên tôi cố gắng nhịn cười Em đâu có cười đâu Đấy đấy đấy Thế mà bảo không cười Vào đến phòng chồng tôi đặt tôi xuống giường Mà như chồng tôi giận tôi rồi Mà tôi đâu có muốn Chỉ tại tôi cố gắng nhịn rồi Nhưng mà chồng tôi cứ trưng cái vẻ mặt đó ra Nên tôi càng buồn cười Giờ tôi phải đi dỗ dành Người chồng già mà tính trẻ con này Ôm cứng lấy cổ của chồng Chồng ơi chồng giận em à Không Vậy thì cười lên. Đấy, như thế này em chịu chưa? Nhìn chồng nhăn răng ra cười sâu chết đi được. thà không cười còn coi được hơn. Xấu quá. Đấy, kêu anh cười. Bây giờ anh cười lại còn chê anh. Phụ nữ co thai đúng là tính khí thay đổi. Còn ngờ vực chồng mình đi ra ngoài linh tinh. Em cũng ngờ vực gì đâu. Thế khi nãy em chẳng nói rồi còn gì. Bây giờ tôi mới nhớ ra rằng khi nãy do chồng hiểu sai ý của mình, Nên tôi cười và chữa cháy ngay Cái đấy là do chồng hiểu nhầm ý em hay có tật giật mình không biết Nên là giải thích các kiểu Rõ ràng em nói sợ mất chồng còn gì Vậy không phải nghi ngờ chồng sao Đúng là em nói vậy Nhưng ý của em là nếu như con mình là con gái Thì em mất chồng Vì người ta có câu Con gái là người tình kiếp trước của ba còn gì Cho nên với người ba này Em chẳng thể nào ghen Cũng chả làm gì được Không phải là mất chồng à khi khiêm lúc này mới hiểu ra thì nhéo mũi của Hạ Thu. Thế tại sao em không nói sớm? Làm anh lo em, nghĩ anh này kia rồi em buồn. Mà em yên tâm, với anh ấy, vợ là nhất. Thôi, đừng có mà nói trước. Thật mà, anh yêu vợ lắm. Chồng cả mũi vào mũi của tôi, làm cho tôi buồn mà cười mãi. Sau đó chồng nằm xuống bên cạnh ôm lấy tôi. Không biết do mệt hay có hơi chồng, mà tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mới đó mà tôi ở nhà hơn một tuần, tôi cũng nghe theo lời mẹ chồng và chồng không đi làm nữa. Mà ở nhà mãi thế này, tôi cảm thấy hơi buồn. Tôi thấy nhớ Giao Linh. Tôi nghe chồng nói để Giao Linh lên thay tôi làm quản lý. Tôi cũng đồng ý với chồng, vì Giao Linh cũng giỏi, còn có cố gắng. Lại thêm có à mạnh bên cạnh trợ giúp. Tôi vẫn còn chưa đến, chúc mừng cho em ấy. Nên nhân ngày hôm nay, qua thăm cậu mợ, rồi tôi ghé qua câu lạc bộ một chút. Cậu mở hai tin tôi có thai thì mừng lắm. Hôm qua cậu gọi nói chồng đưa tôi về chơi, sẵn làm vài món bồi bổ cho tôi. Nhưng mà tôi thấy lúc này chồng bận quá, nên tôi bảo tài xế chở tôi đi cho tiện. do mấy cấn thai hay sao mà tôi thấy mình vẫn còn bình thường, không có ngén ngầm gì cả. mà nhờ như vậy tôi cũng khỏe. Hàng ngày mẹ chồng lên thực đơn cho bà Sáu, nấu để cho tôi ăn. Nhiều khi ngán, nhưng đó là công sức của mẹ chồng, nên tôi phải cố mà ăn. Mà như tôi thấy mình có da có thịt được một tí, chắc là lên cân. Kiểu này mấy hồi tôi sẽ thành heo mất. Tôi thay đồ xong cầm túi sách lên, chuẩn bị xuống dưới nhà để thưa mẹ chồng đi. Lúc này nhìn trên tay là chiếc vòng của mợ đã tặng vào ngày tôi xuất giá. Trước giờ tôi luôn cất giữ nhưng từ khi biết mình mang thai thì tôi muốn lấy nó đeo vì nó là của bà ngoại. Muốn bà phù hộ cho mẹ con tôi. Là vòng cầm thạch nên để càng lâu càng lên nước cùng với vân rất đẹp xuống đến nhà tôi nhìn thấy mẹ chồng dạ con chào mẹ con định đi đâu đấy à con muốn qua bên cậu mợ một chút thế tại sao không đợi gia khiêm về nó đưa con đi dạ chồng con lúc này công việc hơi nhiều nên con không muốn làm phiền để con gọi tài xế chở con đi à, à thế cũng được mà đi phải cẩn thận đấy dạ vâng con biết rồi thưa mẹ con đi nói xong tôi đi thẳng ra ngoài, tài xế cũng chờ sẵn và mở cửa xe cho tôi. Sau khi tôi ngồi vào xe, thì xe chạy đi. Đáng lẽ lúc này trên đường đến nhà cậu mợ, nhưng tôi sực nhớ ra hay là qua câu lạc bộ trước rồi đến nhà cậu mợ sau. Thế là tôi nói tài xế đưa tôi đến câu lạc bộ. Lúc này ở câu lạc bộ, Mộng Cúc đã tìm đến gây rối khi mà Gia Khiêm không để cô làm quản lý ở đây nữa. Nếu muốn thì ra Hà Nội. Không thì có thể nghỉ và anh sẽ sòng phẳng đầy đủ. Chưa bao giờ Gia Khiêm lại tuyệt tình với cô ta như vậy. Thế mà người trước cô ta gặp cũng không thấy. Thay vào đó, Giao Linh lên thay. Chắc Gia Khiêm sợ cô làm hại đến cô gái đó, cho nên đã giấu cô ta đi. Càng nghĩ Mộng Cúc càng điên tiết. a Mạnh lúc này lên tiếng. Chị Cúc, có cái gì chị cứ tìm ông chủ. Ở đây bọn em cũng chỉ làm theo lệnh của ông chủ thôi. Cậu hay lắm. Bây giờ cậu không xem tôi ra gì, có đúng không? Em không có ý đó. Chị đừng làm khó em. Nơi đây làm ăn, ý, chị đừng có đến đây mà quấy phá. Cậu giỏi lắm. Các người hãy nhớ lấy ngày hôm nay. Mộng Cúc nói xong thì tức tối đứng dậy rời đi. Giao Linh lúc này mới đi đến nói. Anh không sợ bà ta? Có cái gì phải sợ? ai Nếu không nói, chị ta ở đây mãi cho mà xem. Em cũng không ngờ ông chủ lại để em lên làm quản lý. Còn chị Hà Thu lại đột nhiên nghỉ việc, không biết có chuyện gì nhỉ? À Mạnh lúc này nhìn ra, thì thấy Hà Thu đang đi vào, cười nói ngay. Ơ, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến rồi. Dạo linh cũng nhìn thấy Hà Thu nên vội vàng chạy ra đón. Chị, mấy hôm nay không gặp chị, em nhớ quá. Chị cũng nhớ em và anh Mạnh, hôm nay cố tình đến đây thăm. Mà việc chính là chúc mừng em, được làm quản lý. Nhưng mà tại sao chị lại nghỉ đột ngột thế ạ Thật ra cho chị mang thai Nên chồng chị Muốn chị ở nhà nghỉ ngơi Ồ, Chúc mừng chị Vậy là em sắp có cháu rồi Chúc mừng em nhé Cảm ơn hai người Đây là quà chị tặng em Cố gắng nhé Em là người có năng lực Chị tin là em làm tốt huống gì bên em Còn có anh Mạnh Chị đến là vui rồi Còn mua quà làm gì không biết Có cái gì đâu Đây chỉ là chút quà nho nhỏ, nhỏ. Không đáng gì Em cứ nhận đi cho chị vui Trước lời nói đó của Hạ Thu Thì Giao Linh không thể nào từ chối Nên đành nhận quà của cô Em cảm ơn chị Chị đúng là tốt với em Mà nhờ có chị Em mới có ngày hôm nay Đấy đấy, lại nữa rồi Chị em với nhau Em đừng có cảm ơn mãi Chị giận bây giờ Giao Linh cười Sau đó đặt tay lên bụng của Hạ Thu Cháu của dì phải ngoan nhé Không được làm mẹ mệt Không nhỉ? à, gì đánh đít đấy Em cứ yên tâm, cháu rất là ngoan Vậy thì gì mới thương chứ Hai người cũng nhanh nhanh kiếm một cục cưng đi Để có gì mình làm xui Anh chỉ đang chờ một câu đồng ý của Giao Linh đấy Người ta nói vậy rồi Giao Linh, em tính thế nào Cái anh này, trước mặt chị Hạ Thu nói linh ta linh tinh Chút nữa, biết tay em Nhìn hai người hạnh phúc tôi cũng mừng Đang mong thiệp đỏ của cả hai Này nhá, hai người làm sao thì làm, phải cho em ăn cưới trước, trước khi em đi đẻ đấy. Đấy, lại thêm chị. Thôi, chị không chọc nữa, coi cái mặt em kìa, đỏ trà khắc gì uống rượu. chỉ đến một chút thăm hai người thôi, bây giờ chị phải qua cậu mỡ. Dạ vâng, hôm nào rảnh, qua chơi nhá, không có chị ở đây em buồn lắm, mà em còn chưa biết mặt chồng chị. Chẳng phải em gặp rồi sao? Khi nào ạ? Tôi cười rồi đi ra khỏi câu lạc bộ Bỏ lại cho cả hai một dấu chấm hỏi to đùng Tôi cũng gợi ý rồi Không biết hai người có nghĩ ra không Mộng Cúc ra khỏi câu lạc bộ Vô tình nhìn thấy Hạ Thu đi vào Nên cô ta nán lại Và lên một kế hoạch độc ác Mộng Cúc biết rõ Hạ Thu Trong lòng của Gia Khiêm quan trọng như thế nào Nên anh ta mới đối xử với cô như vậy Không thể cam tâm đứng nhìn người Mà cô ta đã dành cả thanh xuân chờ đợi Để bây giờ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 Và không biết quý vị đã đoán ra được, Mộng Cúc là ai chưa Đối với Tâm An thì Tâm An nghĩ rằng Mộng Cúc này chính là mẹ ruột của cô gái tên là Hạ Thu. Và bà ta đang lên kế hoạch để hãm hại cô ta. Không biết là chuyện gì xảy đến với Hạ Thu đây. Nếu như bà Mộng Cúc này mà tìm cách hãm hại Hạ Thu, thì có phải như là bà ta đang hãm hại chính con gái của mình hay không? Câu trả lời sẽ có trong tập 10, tập cuối của câu chuyện này. Và quý vị ơi hãy cùng theo dõi và đón nghe vào tối ngày mai cùng với Tâm An và kênh Chị Dậu nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.